các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net họ nhanh chóng bước đi ra khỏi đó khoản đã thầy lĩnh và ông mãi thạch l i ê n giật mình quay đầu lại thì nhận ra tên thủ lĩnh kia đang kè con dao găm sắt nhọn vào cổ mình tráng sĩ sao ông nói cho tuổi tôi quá mà ông mãi hoảng hốt nói ha <cười> ha h ắ n cười một chàng dài trung thật khả ố. nói cho các người qua, nhưng có nói cho cô em này quá đ u còn thằng này muốn đi thì bỏ tay n ó ra rồi cút đi. c h ú n g mày là vợ chồng à? Mình trợn trừng mắt. Ngọc Hoa thì hại lắm. Ánh mắt cô đã bắt đầu rưng rưng và lộ rõ sự sợ hãi. t r a n g sĩ ơi, ông hứa cho tụi tôi qua rồi mà, sao lại lật lọng như vậy? Thầy lĩnh gằn giọng nói với vẻ khó chịu. Tên thủ lĩnh kia hạ con dao ra khỏi cổ Minh, rồi hướng thẳng nói đến trước mặt thầy lĩnh: Nãy giờ tôi có không cho ông qua không? Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt thấy sao? Nhưng thầy lĩnh chưa nói dứt câu thì tên kia đá thẳng một cước vào bụng ông dưới con mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Thằng chó, tôi liều mạng với mày! Minh cào lên rồi lấy hết sức lao vào tên thủ lĩnh. bị bất ngờ nên hắn nhất thời không phòng bị chi cả. Mình đưa tay đấm thẳng vào mặt hắn một cú khá mạnh. Hắn lảo đảo choáng váng. Đám cướp xung quanh nhao nhao lên, tất cả lao vào mình. Thầy lính ông mãi và ông thạch liêng cũng vội lao vào ngăn cản. Tình thế bây giờ rối loạn cực độ. Nhưng chỉ chưa đầy 10 phút sau thì tình thế trở nên ngã ngũ. Nhanh chóng cả bốn người bị đám cướp khỏe mạnh kia đè vật xuống đất. còn ngọc hoa thì đứng sát đó mà hoa khóc lên tên thủ lĩnh bây giờ đã đứng dậy hắn đưa tay ôm lấy cằm nơi bị minh đấm lúc nãy mà n h ă n nhó hự hắn chạy đến chỗ mình mặc cho ba bốn tên đang đè lấy minh mà đưa chân sút thẳng vào bụng anh một tiếng kêu khô khóc k h vang lên minh cảm giác như xương sườn mình vỡ vụn ra vậy cơn đau ập tới bất ngờ nhất thời làm minh nôn thốc nôn tháo thằng chó dám đánh lén ông. Dứt lời thì hắn quay sang nói bằng tiếng m i ê n với đám thuộc hạ kia. Xong rồi cả đám kéo thầy lĩnh, ông mãi thạch liêng và mình dậy. Tiên thủ lĩnh cười nhạt một cái rồi nói: cho chúng mày đi thì không chịu, vậy thì nhốt tụi bay lại. Cho tụi bay đi đào vàng cho ta. Hắn ta nói xong thì đám cướp kia cũng chói tay chân mọi người lại. Hắn tiến đến bên ngọc hoa. cô em xinh đẹp lắm, theo ta đi, cô em sẽ sống t r o n g sung sướng, ha ha ha ha. p h t một bãi nước bọt được ngọc hoa p h ụ t h ẳ n g vào mặt hắn, ha ha ha, có cá tính, ta rất thích. t r ư ớ c nụ cười khả ố của hắn, ngọc hoa trợn trừng mắt, hắn là quỷ hay là người mà có thể nói ra những lời như vậy? lần này gặp quỷ dữ thật rồi. Ngọc Hoa rằng lấy con dao trong tay hắn toan đưa lên cổ thì bị tát một cái muốn nổ đ o g đ n m mắt. Tào rất ghét kẻ nào không nghe lời. Mày nghĩ mày chết là hết hả? Mày chết thì tao đem cái đám kia ra chặt đầu hết. Còn mày ngoan ngoãn thì ta cho sung sướng. Còn không thì ta đem cho đám lính lác hiếp cho tới chết. Sướng khổ tùy mày lựa chọn. Ngọc Hoa đứng như trời trồng. nước mắt từ đâu tuôn ra không ngớt. Ta hại con rồi, ta hại con rồi. Thầy l ĩ n h nói với vẻ đau xót rồi cúi gằm mặt xuống. Năm người nhanh chóng được bọn cướp bịt mắt rồi dẫn đi. Tuy không nhìn thấy đường nhưng cảm nhận được cái địa hình đang đi dưới chân là một con đường khá bằng phẳng. Đi được chừng hơn hai giờ thì chúng dừng lại, nói với nhau bằng mấy câu tiếng miên gì đấy, rồi đồng loạt tháo bịt mắt của bốn người ra. vì bị biệt m ắ t quá lâu, cho nên khi vừa tháo khăn ra, ánh sáng bên ngoài ùa vào lập tức làm cho mọi người chói mắt. phải mất một lúc thì mới nhìn rõ được mọi thứ. Trước mặt họ bây giờ là doanh trại của bọn cướp kia. Nói doanh trại cho sang trước đây nhìn giống một cái ổ chuột hơn. xung quanh là những dãy lều lợp đơn sơ sập sệ như thế này chỉ cần một cơn gió mạnh hay một trận mưa là ngã đổ hết ngay. ở chính giữa là một nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net